quyển bảy chương một vĩ thanh kết cục không thể khác bức ảnh này chụp vào năm 2002. cho tới bây giờ vẫn còn treo ở tường đại sảnh t ò a nhà pha xe chụp thời pha xe vừa mới chuyển từ trung cư vào t ò a nhà tổng bộ mới trang trí tạm ba chàng trai khoác vai nhau cười d ạ n g d ỡ từ trái sang phải là m a d u gheber tô sán và đớp tin mốt covid có lẽ khi chụp bức ảnh này không ai lại nghĩ rằng tô s á n lại bị chính bạn mình bán đứng theo như thông tin ở mỹ tô s á n đã trở về trung quốc không biết có phải còn chưa hồi phục tinh thần sau cú sốc quá lớn này hay không tới nay chưa xuất hiện ở tổng bộ pha xe t quy quyết định phía pha xe mỹ đã ra rõ ràng có nhiều điểm không hợp pháp liệu tô s á n có kiện pha xe mỹ hay không đang là tiêu điểm chú ý của làng công nghệ thời gian qua vậy tô s á n đang ở đâu y đương nhiên biết vô số phóng viên đón l ó n g mình ở thượng hải vì thế mà xuống máy bay ở bắc kinh sau đó bay thẳng tới hoàng thành vừa v ẳ n cũng đã tới kỳ nghỉ hè hoàng thành tỉnh tây xuyên lâm quang đống vương thanh trần khải thủy giang minh triệu minh nông nhâm oanh triệu hảo ngô kiến thiết lý cẩm thịnh cùng tụ họp quanh bàn tròn thảo luận đường phát triển tiếp theo của đại ba la mọi người họp ba ngày liền ở bên yen các hồ non xanh nước biếc sau đó nối nhau rời đi sắc mặt ai cũng nghiêm túc xen lẫn phấn chấn tô sán thất bại ở mỹ mức độ rất lớn kích phát hùng tâm của những giám đốc dưới trướng ai cũng muốn đem các sản nghiệp của đại ba la lớn mạnh sau đó đường vũ lâm lạc nhiên vương quy quy lâm tị d ư ơ n g u vinh quy quy u vũ lý bằng vũ lỗ nam nam tiết dịch dương lưu duệ rồi cả ngô t h ị n h u trình thông thông cùng với đám trang trí vũ trương hiền trương phi phi đều tới tô sán bao hết luôn cả biệt thự nghỉ dưỡng hồ tân cửa có bảo vệ quân sự ngăn cản những người không liên quan đi vào mặc dù không hoành tráng có xe cảnh sát mở đường nhưng với quan viên phương diện hoàng thành mà nói chấn động vô cùng lớn khi đó vương uy uy lâm tị d ư ơ n u vinh q uy uy u vũ lâm lạc nhiên tới đều có xe đặc trùng mang biển ngoại tỉnh tháp tùng tôi ớ i nhà t Sán trước. Sau trước ớ đó m tới khách sán nhìn thấy ba người vương uy uy được chiếc xe gió có biển số cực kỳ bắt mắt nói nếu hai ba năm trước tôi gọi mọi người tới nhà tôi mọi người không đi tàu thì xa xỉ chút sẽ dùng tiền tiêu vặt mua vé máy bay nghe thấy tiếng chuông cửa tôi ra mở nhìn thấy mọi người mặt bụi đất lấm lem s á c h túi lớn túi nhỏ bây giờ nhìn kia toàn là công chúa vương tử có cả cảnh vệ đi cùng tiến bộ quá lâm tê sơ ua vê qq ua vũ gãi đầu gãi tai cười biết làm sao được ý cha tôi như thế mà quân lệnh khó cãi đừng có giả vờ cục thích quá còn gì tô sán cười kéo vai lâm tê sơ u vinh quy quy u vũ tên này làm sao mà càng ngày càng béo được nhìn làn da sảm đen của hắn thì biết ở trong trường quân đội không được hưởng mấy đặc quyền vậy mà càng ngày càng béo ra có câu b ụ n g to là tướng làm quan tên béo này đúng là sinh ra làm ông lớn thật vương quy quy vỗ vai tô sán nói có lẽ nhiều người cho đây là đặc quyền nhưng đây là điều cần thiết chưa nói đây chuyện này còn mang ý nghĩa phô trương thanh thế thể hiện sự ủng hộ của vương bạc với tô s á n mà thực sự cũng cần như vậy vương bạc tới vị trí này có rất nhiều kẻ thù không nói thế lực xã hội đen tàn dư của lưu thành năm xưa còn những người chính kiến bất đồng cũng không thể không đề phòng mặc dù nhân vật tới cấp cử đầu không tới mức làm mấy chuyện này nhưng khó tránh khỏi đám nanh vút phía dưới ý đồ mạo hiểm lấy lòng chỉ là khách sạn hồ tân trở thành tâm điểm bàn tán của người dân khách du lịch gần đó tô sán mỗi tay khoác vai một người kéo đi lâm lạc nhiên hơi nhíu mày cô có cảm giác vừa rồi tô sán hơi là lạ chỉ chào cô đúng một tiếng sau đó không nhìn thêm c á c h nào nữa mượn c ứ nói chuyện với vương u y u y và lâm tê Giờ... u... vinh quy quy u v ũ như có vẻ né tránh cô nhìn thấy đường v ũ tươi cười đi lên liền lắc đầu bỏ suy nghĩ này ra ngoài cuộc tụ hội này là do một tay đường v ũ tổ chức liên hệ tô s á n cũng không hay biết gì tới khi tiết d ị c h xương và lưu r ụ i tới thì đường v ũ mới nói là cô đã mời hết bạn bè thân thiết của ý tới đây gặp mặt hai thằng bạn này tô s á n tặng cho mỗi thằng một cú đấm sau đó lại ôm lấy nhau nhớ tới c á c h này ở trên sân thượng uống bia báo cho họ rằng mình sẽ chuyển nhà lên dung thành rồi hát bài cô gái nhà đối diện nhìn qua đây như ba thằng điên rồi thân phận của y thay đổi làm mọi thứ biến thành cảnh còn người mất may mắn là cô gái bên cạnh y luôn luôn ở bên cạnh tiết dịch dương cuối cùng nói thẳng thật sự là trước kia làm gì có ai nghĩ mày và đường vũ được lâu dài đương nhiên bây giờ cũng thế nhiều anh em cho rằng cơ hội chưa hết làm tô sán cho hắn một cú đá trương phi phi và trang trí vũ trương hiền bay từ giang chiết và dung thành tới trang trí vũ cũng được tô sán chào mừng bằng một cú đấm gập bụng thằng này sau khi biết thân phận tô sán cũng tránh mặt tới giờ trương hiền thì da dày hơn da trâu nên tô s á n bỏ qua cho thằng này khi dắt bọn họ đi cất hành lý mọi người nhìn thấy trương phi phi và trang trí vũ cho hành lý vào cùng một phòng vương quy quy lâm tị sơn u vinh quy quy u vũ lâm lạc nhiên đưa mặt nhìn nhau không ai nói gì cả cuối cùng người lên tiếng là tô s á n d ư phòng cho mỗi người một cái không cần dùng chung đường vũ nhéo hông y trương phi phi lườm một cái đáng ghét trang trí vũ gãi đầu cười xấu hổ còn trang hiền thì vẻ mặt ảm đảm buổi tối hôm đó mọi người tụ tập ở bãi cát bên len tắc hồ đốt lửa chạy trang hiền uống say như chết trương phi phi và trang trí vũ đều khổ sở im lặng vốn phải là cuộc tụ hội bạn bè hết sức vui vẻ vì chuyện bộ ba này mà không khí trở nên cứng nhắc xung quanh trở nên lặng lẽ hơn thế nên không ai nhận ra còn một người nữa ít nói hơn hẳn t h ư ờ n g lệ tay cầm chai bia thi thoảng nhấp nhấp một ngụm không để ý chai bia đã cạn từ lâu ánh mắt tô sán nhìn sang chạm vào ánh mắt lâm lạc nhiên lâm lạc nhiên nhìn rõ dưới ánh lửa bập bùng tô sán m i ế n môi tay đưa xuống nắm lấy tay đường vũ sau đó quay đầu đi lâm lạc nhiên cắn chặt xăng cố kìm nén thứ gì ở trong lồng ngực khao khát thoát ra ngoài cho dù cô đã thành công khiến tô s á n yêu mình cô dám tự tin một trăm phần trăm vào chuyện đó nhưng cô không biết phải xử lý tình cảm này thế nào tình cảm trong cô quá lớn lớn tới mức cô không thể giả vờ ở bên tô s á n như một người bạn được nữa nhìn đường vũ ngồi cạnh tô s á n hạnh phúc dựa vào vai y lâm lạc nhiên cúi đầu xuống không nhìn nữa tô s á n không bao giờ từ bỏ đường vũ hai người chỉ có một kết cục chia tay như vậy đau dài chẳng bằng đau ngắn cậu ấy quyết định rồi cũng tốt nam nhân không phải là người nên nhận lấy trách nhiệm đưa ra quyết định khó khăn sao thế là tốt nhất thế là tốt nhất lâm lạc nhiên lẩm bẩm trong lòng như muốn thuyết phục bản thân hãy chấp nhận tuy lý trí nói với bản thân đây là kết quả không thể tránh được nhưng lòng lâm lạc nhiên vẫn đau nhói từng cơn một năm đường vũ không có nhà cô thay đường vũ đảm nhận vai trò bạn gái không chính thức của tô s á n xua đuổi những nữ sinh hám của luôn lượn quanh tô s á n thường xuyên phải tới tổng bộ pha xe t q u y lôi y ra khỏi công việc sáng sớm gọi y dậy mang hoa quả tới cho y dọn dẹp đống chăn gối bốc mùi mồ hôi khét lẹp kết quả nhận được lời chia tay không chính thức nốt lâm lạc nhiên thấy tuổi thân vô cùng đôi hiền hóa mà kiên nhị g kia xương gò má xương xương rắn giỏi kia dáng người gầy gầy khiến người ta luôn cảm giác yên tâm kia khôn khiến cô một thời say mê xuất hiện vô vàn giấc mơ x u â n thiếu nữ bây giờ trở nên thật c h ứ n g mắt quyền mảy chương hai vĩ thanh người thương tâm cuộc tụ hội ở yến tắc hồ rất thành công ngày thứ hai thậm chí trình thông thông còn cùng nguyễn tư âu và đồng đồng đi chiếc liên côn dài ngoàng tới đem thêm không khí cho buổi tụ hội đang có phần ảm đảm chưa hết ngô thì nhuế và ba cô bạn gái trong tổ bay rồi mục s a i trúc và ninh đông từ thượng hải tới muộn nhất làm không khí sôi trào khiến đà đám con trai nuốt nước bọt liên hồi tiết dịp dương như có sở thích đặc biệt với nữ tiếp viên hàng không còn khoa trương xin lỗi tô sán muốn nối lại tình x ư a tô sán tuyên bố cắt đứt với hắn chỉ tiếc điện điện đúng dịp du lịch không có mặt nếu không vương quy quy lâm tị dơ ua vinh quy quy u vũ gặp cô gái giống hệt lâm lạc nhiên hẳn là cảnh rất đặc sắc bạn bè bốn phương tám hướng tới đầy đủ làm tô sán cảm động vô cùng nhưng vẫn nói thương hại kẻ yếu là sự an ủi kịp thời với kẻ mạnh lại là sự xỉ nhục lớn nhất mọi người đang xỉ nhục tập thể tôi khỏi nói cũng biết phát biểu lớn gan này làm tô sán bị một trận đòn tập thể tàn tệ cuối cùng mọi người chụp ảnh chung ở bên ghen tắc hồ trên đầu là trời xanh ngắt dưới là nước g ầ n lăn tăn đ á m tiểu thư công tử quen sống ở thành phố bị mặt trời hoàng thành chiếu đen nhẻm nhưng ai nấy đều nghe hàm răng trắng xóa cười rạng rỡ bức ảnh đó sau này được nhiều người đóng không kính đồng thời trân trọng giữ mãi trong đầu khu phong cảnh đại xà sơn thượng hải trước biệt thự tử kinh hoa đỗ mấy cố xe đắt tiền người thường đi qua biệt thự này có thể nhận ra mấy cái xe đó đều không phải là bất kỳ chiếc xe nào trong số siêu xe giá trị trên hai mươi triệu của chủ nhân biệt thự tô sán ngồi trên g h ế sofa nhìn đào tình bận rộn qua lại một người giúp việc cười h í p mắt mang đĩa hoa quả tới đặt trên bàn tiểu tô nếm thử đi cháu cảm ơn gì tống chân thì nói Gì triệu mẹ cháu hiếm khi nào có cơ hội bận rộn như vậy d ì và dì vương ngồi nghỉ đi. để mẹ cháu làm là được rồi. dì vương và dì triệu là hai người giúp việc làm cho mẹ tống t r â n từ lâu. bây giờ cũng theo hai mẹ con họ về nước. tô sán lúc mới tới còn tưởng là thân thích của tống t r â n từ cách ăn mặc nói năng cử chỉ. đều chẳng có chỗ nào giống người giúp việc. sao thế được, hai đứa nói chuyện đi, dì không quấy dày nữa. dì triệu cười hiền lành. đi vào bếp giúp việc thi thoảng lại nhìn hai người trẻ tuổi phòng khách cười làm tô s á n và tống chân đều đỏ mặt ăn cơm xong đào tình chuẩn bị rất nhiều quà cho tô s á n mang về nhiệt tình vô cùng ba người đang ngồi trên bàn nói chuyện thì có mấy chiếc xe tới tống chân tức thì đi dép lê chạy ra ngoài mở cửa người đi đầu là trung niên nam tử ra rẻ mỉm màng nụ cười ôn hỏa bên cạnh là tống hiến thành chủ tịch sâm xuyên tê quy chính là tống thế hảo cha tống chân là cột trống trời của sâm xuyên cho dù nụ cười bình thường cũng khiến người ta thấy rất cường thế tô s á n muốn gặp cháu lâu rồi mà không có thời gian tống thế hảo bắt tay tô s á n vui vẻ nói dạ là cháu không kịp tới thăm chú gì mới đúng tô s á n khiêm tốn nói từ sau lần tống chân phát hiện ra triệu hảo ngầm bố cục tiến hành phản công trận đại sư phạm bất ngờ là không gặp cản trở gì từ việc lấy giấy phép tới các loại vấn đề nghiệp vụ đều được bộ sản nghiệp thông tin giải quyết nhanh chóng thuận lợi đúng trình tự tô sán đương nhiên hiểu tống gia đang tỏ thái độ có lẽ tống chân nhìn ra được tương lai của thượng mạch so với việc lập nên một địch thủ không bằng trở thành đồng minh cô gái này tầm nhìn khí phách không thua kém đ ấ n g nam nhi cho dù đối phương chỉ xuất phát từ tầng chiến lược dù sao cũng là tặng cho một phần lợi ích và an tình cho nên hôm nay tô sán nhận lời mời đào tình tới ăn cơm không nghĩ là gặp cả tống thế hảo trò chuyện một hồi đào tình đem lời an ủi để trong lòng rất lâu nói ra năm xưa dì và chú tống cháu ở nước ngoài từng gặp nhiều gian nam nguy hiểm đều dựa vào n h ị lực vượt qua tuổi trẻ mà gặp ít khó khăn cũng là tốt cho tương lai tránh va vấp chú và bộ trưởng nghiêm cũng thảo luận về mô hình mạng xã hội của cháu đó là ý tưởng tốt phù hợp với sức sống của người trẻ tuổi lớp người tắc chú già rồi tương lai nằm trong tay bọn cháu đấy tống thế hảo khéo léo biểu lộ rõ lập trường và thái độ không cần phải lo hành động của kẻ khác kiên trì thứ mình làm vâng cám ơn chú tống tô s á n gật đầu mí mắt tống hiến thành giật một cái mấy ngày qua thần kinh ông ta căng như dây đàn tống thế hảo về nước một c á c h liền an bài gặp mặt tô s á n mai lại bay sang tây xuyên khảo sát điều này đại biểu cho cái gì cuộc quyết đấu lớn đã sắp bắt đầu bất kể nói thế nào tô s á n gặp bất lợi đau đớn ở mỹ là mở đầu cho một đại thế những kẻ luôn d ì n h dập thời cơ sao có thể bỏ qua tống chân giúp tô s á n mang quà lên xe trong nhà không ai theo bọn họ để hết đồ vào xe xong đôi mắt đẹp chăm chú nhìn tô s á n cả đời có lẽ con người ta chỉ có thể làm được một việc kinh tâm động phách nhưng đời người không phải chỉ có sự nghiệp là thứ đáng kể cậu còn có cha mẹ còn có nhiều sản nghiệp đáng nể phục khúc còn có nhiều bạn bè ví như tôi tô sán tí nghẹn nước b ọ t lần này dám khẳng định không phải mình tự đại lời lẽ tống chân rõ ràng cho người bị bệnh tưởng như y không gian mơ mộng rất lớn gò má như bạch ngọc của tống chân đỏ ừng lúc này tô sán mới nhận ra hôm nay tống chân trang điểm cầu kỳ không phải tô son kẻ mắt mà là trang điểm nhạt nhưng kinh tế làn da của tống chân rất trắng rất non g i ố n g ra đường vũ vậy tựa hồ bấm nhẹ một cái có thể chảy ra nước nếu như tâm tình cậu không tốt có thể tới tìm tôi bất kỳ lúc nào vừa rồi cậu chẳng nói ở đây có sân t e n n i s suốt ngày có người quét dọn mà chẳng ai dùng rất lãng phí còn gì nếu cậu tới vậy là có người dùng rồi tôi tới làm gì cô lại chẳng mặc váy đánh t e n n i s tô sán cố ý nói sang chuyện khác để làm giảm bớt cái không khí rất lung túng có phần ư ớ t áp này tống chân nhìn tô sán bằng ánh mắt quyến rũ mê đắm lòng người thái độ càng rõ ràng cậu không tới sao biết tôi không mặc mặc dù chỉ cần không phải lúc làm việc tống chân luôn cho người ta ấm t ư ợ n g điểm tính ôn n h u giống như nước vậy nhưng nhân viên công ty đều biết tống chân rất cường thi chấp nhất cô là cô gái trời sinh thông minh hoàn cảnh gia đình làm cô điều hòa tốt lý trí và tình cảm tô s á n làm cho cô động lòng điều kiện vượt quá yêu cầu chồng tương lai của cô lẫn của mẹ cô dù biết tình cảm của tô s á n và đường vũ rất tốt nhưng cô vẫn quyết định hành động tô s á n thấy cổ hơi khô tuy rất nhiều cô gái bày tỏ ám thị với y nhưng trừ đường vũ ra lần đầu tô s á n đối diện với một cô gái bày tỏ tình cảm thẳng thắn như vậy hơn nữa còn là cô gái ưu tú xinh đẹp như thế tô s á n tất nhiêu kiêu ngạo có điều tô s á n vừa đưa ra quyết định khiến trái tim ghi tổn thương sâu sắc đồng thời đầy chặt nên lòng không có chút sao động nào nữa đi lên ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của tống chân tô s á n nói nhẹ cám ơn sau đó lái xe rời đi Đào t ì nhưng ở trong thấy thì nhà nhìn thấy cảnh này thì mừng vô cùng n h vô tống chân bên ngoài cứ thất thần nhìn theo xe của tô s á n đến khi nó khuất hẳn sau con dốc xuống núi cô nhìn ra một người thương tâm trong tô s á n tiếp đó mùa hè qua đi tô s á n quay trở về trường học kiều thủ hâm từ mỹ tới đảm nhận vị trí phó tổng giám đốc pha xe t quy giống như trước kia thay tô sán lính hết hỏa lực giới truyền thông đám tiêu hút lý hàn trương tiểu kiều rất biết ý không một hỏi tô sán chuyện xảy ra ở mỹ làm chấn động suốt cả mùa hè trong trường thi thoảng có giáo viên đi qua bóp nhẹ vai y một cái tỏ ý ủng hộ cuộc sống vẫn tiếp diễn kể người ta vui hay buồn thương tâm hay hạnh phúc quyển bảy chương ba vĩ thanh phúc hỏa phó lường đôn hoàng thông qua đầu tư thu mua khách sạn quan lan thượng hải thực ra ngay từ đầu năm nay đôn hoàng đã chủ động xuất kích thu mua mấy bất động sản ở thượng hải và quảng đông một bộ chuẩn là để chuẩn bị cho đôn hoàng đổ bộ một bộ p h ầ n khác để khai thác nghiệp khách sạn còn một bộ p h ầ n thuần túy là đầu tư thương nghiệp làm phong phú kết cấu tài sản của đôn hoàng tô sán lần này đền bù lớn cho vương thanh pha xe tị quy hiện giờ lấy ổn định làm tiêu chí cao nhất truyền thông ba la và thục sơn sau khi kết hợp tấn công ở mặt trận s u ố t bản cũng bắt đầu củng cố thành quả thượng mạnh và công ty khoa ký dưới sâm xuyên bước vào kỳ hợp tác trăng mật không lo cả vốn chính sách vì thế tô s á n nghiêng phần lớn lợi nhuận của đại ba la sang cho đôn hoàng bù đắp mấy năm qua y rút ruột đôn hoàng khiến nó không thể phát triển được đang khi vương thanh và tô s á n đang cùng hào hứng vạch ra tương lai to lớn hơn thì một sự kiện khác lại kéo mất sự chú ý của y mọi chuyện bắt đầu từ tháng tám chính phủ trong nước đưa kháng nhị nghiêm khắc vì một số thế lực ly khai tập kết trên pha xe mỹ tạo thành trăm nghìn người hô hào tạo dư luận nhị sĩ pháp và mỹ nối nhau hội kiến ở vùng biên cương đang dấy lên phong trào đòi ly khai người phát ngôn bộ ngoại giao đưa kháng nhị nói vấn đề biên cương liên quan tới chủ quyền và sự toàn vẹn quốc gia phía trung quốc kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia hay chính phủ nào hội kiến người đứng đầu tổ chức ly khai đồng thời yêu cầu mỹ pháp phải đưa ra câu trả lời cùng thời gian đại sứ tại mỹ và pháp tiến hành giao thiệp với chính phủ thế nhưng bị ảnh hưởng từ dư luận pha xe mỹ hai nhị g sĩ mỹ pháp vẫn đi gặp mặt thủ lính ly khai được phía đài loan gọi là hòa thượng chính trị sự kiện này đưa lên bản tin thời sự của đại hơn o cơ tt v i n liễu trường huy doãn thôi đột nhiên đồng thời đưa ra lời mời tô s á n văn phòng thành ủy thượng hải nói chuyện liễu trường huy vì quan hệ với hệ phái của mục ngạn dung cho nên ủng hộ dành cho tô s á n nhiều lúc có thể nói là vô điều kiện tất nhiên tô s á n không bao giờ để hắn thiệt luôn có qua có lại làm sự hợp tác này luôn vui vẻ thậm chí phát triển thành một thứ tình hữu nhị trong khi đó xoán thôi thì hiện thực hơn nhiều đối với tô s á n mà nói thuần túy là dựa vào nhau vì lợi ích pha xe mỹ gây phong ba lớn toàn thế giới pha xe tị quy tuy không có khả năng giống thế nhưng cần liên hệ cẩn mật tránh bất lợi cho mình hơn nữa pha xe tị quy tạo ra chục nghìn cơ hội việc làm là hộ đóng thuế lớn thậm chí tương lai còn kế hoạch lập vườn ươm đấu lại thanh hoa bắc đại đó là chính t í c h lớn nên liên hệ với tô xán rất chặt chẽ cuộc đời đúng là hạ phúc khó lường thế cuộc bên mỹ hiện giờ nằm ngoài tầm khống chế của t q lúc này cao hằng thay thế tô xán trở thành thành viên hội đồng quản trị mỹ đối diện với tình huống này cũng vô kế khả thi tuy hắn đạt thành hiệp nghị nào đó với ma nhưng đừng hòng nghĩ có thể tác động lên ma để pha xe mỹ đưa ra hành động cụ thể tô xán đại khái hiểu đây là tín hiệu cao tầng thông qua thành ủy thượng hải phát ra tín hiệu với mình y chỉ có thể nói là tận lực mà làm cho dù muốn để phía mỹ tiếp nhận ý kiến của mình nhất định y có nhượng bộ nào đó song thực sự như lời tô xán hứa y sẽ tận lực vương bạc cũng gọi điện thoại tới phía pha xe liệu có thể ra mặt giúp đỡ vấn đề này không chú lâm cháu ở bộ ngoại giao bây giờ é đang sứt đầu mẻ chán vấn đề can thiệp chủ quyền biên cương mấy năm trước còn tạm hai nước mỹ pháp s ở trò nắn gân thế này nhiều lần rồi thậm chí năm c 9 í n còn có mấy chục cuộc tiếp xúc thế nhưng khi đó không có pha xe không tạo ra dư luận kịch liệt thế này dẫn tới vấn đề chính trị g â y gắt khiến trong nước mơ hồ có thể diễn biến thành cuộc biểu tình tẩy chay mỹ pháp tô xán gửi thư cho ma đề cập tới vấn đề trăm nghìn người của phe ly khai gây dư luận can dự chủ quyền nước khác rất có khả năng gây nguy cơ tới pha xe t dấu hiệu cho thấy ma đã đọc nhưng không trả lời tô xán chỉ mấy ngày sau trên pha xe mỹ tập trung quần thể người hoa cực đông Phản kích lại hành vi bôi nhỏ của phần kích hành nhỏ Khai、Quần、thể thời Xích Hoa sinh hành Quần này ngày càng lớn Trong thời gian cực ngắn san răng New York, Los Angeles nơi có đông người hoa sinh sống nổ York của cực Cô có lại Ly Los vi bôi ra tử thị cuộc du quy một giáo sư đại học colombia trên truyền hình mỉa mai đây là hành vi ác ôn của người hoa khiến nó biến thành hoài nghi k ì thị t r ủ n g tộc khiến w a s h i n g t o n atlanta bạo phát sự kiện tương tự trong một đêm có ba ngàn người hoa biểu tình trước đàn tin họp lốt an dơ lét bởi vì anh có thể xỉ nhục đảng xỉ nhục chế độ nhưng tuyệt đối không được xỉ nhục một dân tộc và người dân một quốc gia cuối cùng vị giáo sư kia phải lên truyền hình đưa ra lời giải thích trái lòng khi đó trên truyền hình chỉ mang tính chất nói đùa không suy nghĩ kỹ tôi xin lỗi người dân tê quy tứ hợp viện cao gia bắc kinh m à y vất vả chạy sang mỹ bỏ tiền bỏ của lấy cổ phần c á c h mạng xã hội gì đó để có kết quả này à bảo ngăn cản mà ngăn cản không được toàn làm chuyện vô dụng cao lão gia tử nghiêm khắc nói ông chú ba làm thế là vì nghĩ cho cao gia vương ra ướp hiếp người ta quá lắm lần trước cô hai bị đám vương triệu duy ở liêu đông ướp hiếp cuối cùng cô hai còn bị mất chức trần nhiên nói xen vào mày câm mồm những lời này có thể nói ra được hay sao kẻ nào đem c h u y ệ n đi linh tinh cao lão ra tử vơ cái n h i ê n mực trước nay coi là trí báo ném luôn dù không ném chúng nhưng trần n h i ê n sợ hết hồn từ nhỏ ông nội luôn thương cô chưa bao giờ nặng lời một câu nữa là cao hằng đi tới kéo trần n h i ê n ủy khuất khóc t h ú c thít ra ngoài sau đó đóng cửa quay lại đứng cúi đầu trước mặt cao lão gia tử cao lão gia tử vẫn chưa nguôi giận nhưng bình tĩnh hơn nhiều thở dài tiểu hằng con đi nghe đám người kia suối bảy không bỏ lời ta vào tai nữa phải không phải biết rằng hòa thì cùng quý đấu thì cùng n ứ c trong nhà cũng thế quốc gia cũng vậy cao gia không cần chiếm cứ mọi phương diện của quốc gia này còn ă n oán giữa ta và lão vương chẳng qua là vì chiến h ữ u đã chết nên khúc m ắ t không cởi bỏ được nếu không phải thế hai nhà khả năng thành quan hệ tốt nhất rồi giờ liên lụy mấy đứa vào cao hằng từ trong phòng đi ra gặp cao thương hải và cao lãng đào lão gia tử nói sao cao thương hải dập tắt thuốc hỏi cao hằng lắc đầu ngồi xuống ghế tính khí lão gia tử luôn thế muốn chúng ta nhún nhường nhưng bây giờ đâu phải vì chuyện ă n oán gì thời xưa chúng ta không còn đường lui rồi cao lãng đào trầm ngâm cái pha xe kia là sao lần này nghe nói là do thằng nhóc kia ra mặt giải quyết khiến nhiều người rất bất mãn với cậu trước đó có ủy viên tê vinh giao thiệp với cao hằng thế nhưng cao hằng không tác động được lên pha xe làm nó mất khống chế bọn họ đành đi liên hệ với tô s á n không bao lâu sau sự việc được giải quyết cao hằng lẫn cao ra mất mặt vô cùng cao hằng có chút cay đắng nói m à đúng là một tên vô cùng khốn kiếp tô s á n không còn trong hội đồng quản trị nữa hắn nghe lời tô s á n cũng chẳng ảnh hưởng gì còn nếu để em tác động uy tín của hắn dĩ nhiên là ảnh hưởng hắn làm thế là cố tình biết phía t quy thế nào cũng thông qua em và tô s á n tác động hắn làm thế là mất uy tín của em vừa lấy lòng nhân viên nội bộ xoa dịu quan hệ với tô s á n đã k í c h em thôi chuyện bên đó không nói nữa không có thời gian đối phó với hắn thời cơ không thể chậm trễ phải ra tay thôi q u y ể n bảy trương bốn vĩ thanh năm hai nghìn năm một cuối năm hai nghìn bốn đại học thượng hải chính thức hoàn thành tòa nhà đa công năng quang hoa tòa nhà này tương lai sẽ thành kiến trúc tiêu chí của đại học thượng hải thậm chí là cả thành phố thượng hải một trong hai tòa tháp chứ x a n h trong trường đại học của trung quốc ngày tổ chức nghi thức khánh thành đương nhiên vô cùng náo nhiệt nổi bật nhất là tấm biểu ngữ đỏ do nhân vật ngầu nhất trường đích thân viết đại học hiện đại hóa không phải có bao nhiêu tòa nhà cao tầm mà phòng tự học buổi tối có sáng rực ánh đèn hay không đứng trước ốm kính truyền hình hiệu trưởng vương tiểu ấp nói tiến trình hiện đại hóa các trường đại học cao đẳng là một xu thế nhưng lập nên nền tảng cho trường đại học vĩ đại không phải ở cơ sở thiết bị này mà là ở tinh thần cầu học hy vọng mỗi một sinh viên trong trường lấy tấm biểu ngữ kia làm lời răn không nên lãng phí cuộc đời từ sau lần người hoa biểu tình kháng nhị tô s á n và pha xe mỹ triệt để cắt đứt thậm chí khi ô đi vào vận hành phương diện pha xe nhận được lời mời nhưng không cử đại diện tham gia quan hệ giữa pha xe tq và pha xe mỹ vốn thân thiết như anh em ruột thịt giờ thành đối lập như kẻ thù thời gian qua cả trong lẫn ngoài nước đều bàn tán xôn xao nhiều tin đồn nói gần đây pha xe t q u im hơi lặng tiếng thực ra âm thầm liên hệ ủy ban m ẫ u dịch liên bang mỹ sưu tập chứng cứ tương quan chuẩn bị khởi kiện pha xe mỹ mặc dù đây đều là điều bảo mật tuyệt đối thế nhưng trên đời không có bức tường nào không lọt gió nhiều nhà bình luận nói nếu pha xe cùng người đồng sáng lập n à y sinh kiện cáo pha xe sẽ phải đối diện với áp lực còn kinh khủng cả sự kiện dư luận lần trước thế nhưng tin đồn thì vẫn là tin đồn pha xe tị quy chưa đưa ra thông báo chính thức nào làm ai nấy đoán già đoán non xuôi biển sông dài ba vạn dặm chọc trời núi ngất mấy ngàn tầm trong vòng b u i giặc dân khô lệ chờ ngóng quân vua lại một năm sau bữa tiệc năm mới học viện kinh tế với sự tham gia của đông đảo hoa khôi các hoa hệ làm người ta hoa cả mắt buổi sáng tiêu húc dù buồn ngủ d í p mắt nhưng vẫn dậy đúng sáu giờ theo một đà quán tính cực kỳ mạnh mẽ đi đánh răng rửa mặt nước lạnh cho tỉnh táo cẩn thận không để ba người bạn còn đang say ngủ lật tờ cuối cùng của cuốn lịch hít hơi một cái lấy cuốn sách tiếng anh ra h ọ c bên ngoài cửa sổ là những cành cây trơ trụi lá đứng trong sương sớm mù mịt phía dưới là bóng dáng nam nữ mặc áo len màu sắc tập thể dục hoặc lấy nước nóng hoặc đơn thuần vừa đi vừa ngáp có người đột nhiên dây thần kinh nào chạm mạch đọc một bài thơ sau đó nhìn đồng hồ điện tử đeo tay viết số hai nghìn lẻ năm bằng chữ số ả dập lịch thay màu mới mùa đông kéo theo sương mù trở lại khi mới vào trường chậu phích còn mới t i n h bây giờ c á o bẩn loang lổ phòng sáu trăm linh hai toàn bộ đã bước sang năm thứ bốn những ngày tháng cuối cùng của thời đại học và năm hai nghìn năm đã tới theo như thống kê gơ dơ bê nước anh một năm qua tăng hai năm nghìn tỷ đô la còn gơ b trong nước đạt tới hai trăm hai mươi bốn nghìn tỷ đô la thành nền kinh tế thứ bốn thế giới đứng sau mỹ nhật và đức người dân trong nước hô hào khẩu hiệu vượt anh đuổi kịp mỹ trong suốt nửa thế kỷ liền cuối cùng đã có đột phá mang tính lịch sử cho dù báo chí trong nước đua nhau cho đăng tin nhưng vì kiếm chế chứng sùng bái gơ b、D. phía chính phủ không cho các tờ báo chủ lưu ca ngợi chuyện này có điều với người dân mà nói chỉ có giá nhà đất các thành phố cao kỷ lục mới là nhận thức trực quan nhất ngày đầu năm nhà đường vũ tổ chức bữa cơm gia đình tô s á n đương nhiên có tên t r o n g số khách mời ông bà đường vũ tới thượng hải mấy ngày trước tất nhiên còn có cả cha mẹ đường vũ địa điểm là trích tiên cư tô s á n không quên được nơi đó lần đầu tiên ý ra mắt đại gia đình đường vũ nơi chính thức tỏ tình với đường vũ cũng là nơi này một nơi đầy ớ p kỷ niệm từ sáng sớm tô s á n và đường vũ gặp nhau đi dạo phố xem phim ăn t r ư a hưởng thụ thời gian nhàn nhã của hai người sau đó buổi chiều đi mua ít quả cho đám vãn bối như mục s a i trúc và đám em họ cháu họ của đường vũ mục s a i trúc tuy rất thân thiết với tô s á n nhưng trừ mời cơm ra còn chưa thực sự tặng quà lần này vừa vặn cùng đường vũ đi mua sắm suốt cả buổi chiều mua không ít đồ nhưng không đắt đây là lần đầu tiên tô sán mua quà cho người nhà đường vũ nếu chỉ biết chọn đồ đắt tiền thì không hay trong đó món đồ đắt nhất là chiếc đồng hồ bốn trăm l i n đồng cho m ộ t sai c h ú t chủ yếu là vì đặc biệt đường vũ thử trên tay mình rất nổi bật cánh tay trắng trèo của mục s a i trúc đến khi tính tiền đường vũ rất tự nhiên lấy ví ra nhưng bị tô s á n ngăn lại mặt sầm xuống em định sau này cũng phân chia rõ ràng với anh vậy sao đường vũ le lưới đi mỹ một năm nhiều thói quen của cô quay lại rồi mà tô s á n lại đặc biệt chú ý chuyện cô rạch ròi tiền bạc đường vũ khoác tay tô s á n nói nhỏ đừng giận mà tô sán hử một tiếng quẹt thẻ xong lấy hóa đơn và bút sao cho đường vũ dùng bộ mặt rất đáng ăn đòn nói ký tên đi trả bằng tiền lương của em đấy lương của đường vũ trả theo năm tấm thẻ này đường vũ chưa dùng luôn nằm trong tay tô sán đường vũ vốn còn lo tô sán giận nhìn vẻ mặt đáng rét của y biết bị chơi xấu rồi đưa tay ra nhéo hông y một cách thật mạnh ký vào hai chữ đường vũ rất đẹp sau đẹp lạnh như băng nói không thèm để ý tới anh nữa tô sán mặt dày nắm lấy tay cô đường v ũ không động lòng tô sán xoa nắn tay cô đường v ũ quay đầu đi tô sán ghé mặt vào má cô đường v ũ quay lại đối mắt với y ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang nhô hòa cuối cùng không nhịn được cười t h u ngân và nhân viên quản lý vừa rồi cố ý nói có vấn đề ở hóa đơn giữ họ lại ngắm nhìn nữ thần thanh lệ trước mắt lúc này lòng cô đơn vô kể nhất lại là ngày đầu năm thầm nắm chặt tay năm sau quyết tâm phải có bạn gái xấu chút cũng được nếu không cố sức làm thêm thế này cũng để làm gì đến khi hai người bọn họ s á c h t ú i lớn t ú i nhỏ tới trích tiên cư ba cái bàn lớn đã chật kín người còn có mấy trung niên nam nữ ăn mặc trình trọng đều là trưởng bối của đường vũ không mấy khi xuất hiện chào hỏi trưởng bối xong phân quà cho đám nhóc đã đợi tới sốt ruột mục sai t r ú c nhận lấy cái đồng hồ do đường vũ mua cho reo lên vui sướng anh rể sao anh biết em muốn một cái đồng hồ mấy ngày trước đồng hồ của em bị hỏng em còn nằm mơ mua một cái đồng hồ mới tỉnh lại mới biết là nằm mơ buồn suốt một ngày hôm nay giấc mơ thành hiện thực rồi nếu không có chị em ở đây em đã hôn anh một cái rồi đường vũ khó chịu kháng nghị này đây là quà chị mua cho em đấy chị chọn chị trả tiền mục sai chúc nhìn đường vũ với ánh mắt nghi ngờ đường vũ không gheo kiệt nhưng rất tiết kiệm nếu cái đồng hồ này giá chỉ chừng một chấm nhìn thì cô còn tin chứ tới bốn chấm nhìn thì tô s á n chỉ chỉ đường vũ làm bộ mặt sợ sệt đúng là cô ấy trả tiền đấy mục sai t r ú c gật gù tỏ vẻ hiểu ý đường vũ tức điên ninh đông cũng tới ngồi xuống bên tô s á n kéo ốm tay áo y n h u mày hỏi anh tô s á n em nghe nói chuyện của anh ở mỹ rồi thật không không ít người lớn ngồi sau d ư ơ n g tai lên bọn họ cũng rất muốn hỏi chuyện này nhưng ngại thân phận với lại cùng tô s á n quan hệ không quá quen nên để hậu bối hỏi là tốt nhất đúng thế báo chí trong nước cho đăng hết rồi còn gì tô s á n gật đầu thừa nhận anh sẽ kiện bọn họ chứ đông đông nắm chặt tay giọng rất phấn n ộ nhất định phải kiện bọn họ nhé cái này chưa biết kiện xuyên quốc gia không phải chuyện đơn giản quyển bảy chương năm vĩ thanh năm hai nghìn năm hai đã tới giờ ăn cơm mọi người ngồi quây quần quanh bàn theo thông lệ mở đầu là một ngàn rung dày la đám con cháu không ra gì của mình một hồi cả đám trung niên thường ngày thân phận không thấp lúc này đều cúi đầu vâng dạ đám trẻ con bịt miệng cười cuối cùng một ngàn rung nói với đường vũ khuôn mặt thay đổi hẳn nếp nhăn như giãn ra quế anh cháu và tiểu tô muốn chung tay sáng tạo sự nghiệp rất tốt mẹ cháu muốn can dự bà mắng cho một trận rồi cháu cứ làm điều cháu cho là đúng đi thế nhưng nhớ là không chỉ học đại học cho tốt mà biển học không bến bờ sống tới bao giờ học tới bấy giờ đó là chân lý thiên cổ không thay đổi vâng cháu cảm ơn bà đường vũ ngoan ngoãn gật đầu mục tuyền tức lắm bà không phải cố ý ngăn cản đường vũ làm phó tổng giám đốc ở pha xe tê quy chẳng qua mới đầu là hiểu lầm tô s á n về sau vì tính toán không muốn con gái cùng nhà mình lúng sâu vào sau này tô s á n có bề gì thì còn làm chỗ dựa cho y làm lại từ đầu còn một phần là mẹ vợ muốn thử thách làm khó con rể vốn là y tốt bây giờ bị mẹ mình biến thành người xấu để bản thân làm người tốt lấy lòng cháu gái m ộ t ngạn dung nhìn liếc con gái một cái sau đó chuyển sang tô s á n tiểu tô dạ tô s á n vội đáp cuộc đời sóng gió gập gềnh không bao giờ hết đối nhân xử thế kết bạn đãi bạn đối với phân chia thế lời không nên quá cứng cầu các cháu còn trẻ c h í ở trên trời nhưng chân đặt dưới đất đừng để xanh lợi che mất tầm mắt nhìn lên bầu trời của mình mấy câu đơn giản thực tế không hoa lệ vẻ mặt không ít người thay đổi câu nói này của mục ngạn dung thể hiện sự hài lòng rất cao với tô s á n ý nghĩ sâu xa trong đó khỏi nói cũng biết tô s á n làm rể đường mục gia là cái chắc rồi so với bữa tiệc hai năm trước tô s á n lần đầu tham dự tiệc gia đình đường mục gia không ai chú ý lần này bậc chú bác đều chủ động mời rượu tô sán làm tô sán kêu khổ không thôi may là bà ngoại đường vũ lên tiếng chỉ cho mỗi người mời tô sán một ly sau đó không được ếp một ngạn dung đã tỏ thái độ ai còn dám chuốc rượu tô sán nữa đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về chú nhóc này được hưởng nhờ tình yêu của ông bà dành cho cháu gái rồi điều này còn quý hơn bất kỳ món tài phú nào bữa cơm kết thúc tiến hai ông bà về đám trẻ cũng được tô sán và đường vũ cầm đầu đưa đi chơi những người lớn còn lại chuyển qua quán trà ngồi trò chuyện chẳng lẽ không h i ệ n được sang mỹ sao tôi nghe bạn ở nước ngoài nói luật pháp bên đó rất nghiêm hơn nữa với loại công ty nổi tiếng như pha xe có rất nhiều người sẵn sàng nhận vụ án này một khi thành công là nổi tiếng thế giới ấy chứ mẹ m g ụ c g a i trúc nói không dễ như vậy đâu chỉ biết kiện cáo ở mỹ quan trọng nhất là gì không cô ba đường vũ nói tiền là chỗ dựa vững chắc nhất muốn kiện tập đoàn lớn như vậy là đối diện với cả bộ máy pháp luật lớn toàn luật sư ưu tú làm việc cho họ đâu dễ thắng được chẳng lẽ tô sán còn thiếu tiền sao nghe nói tài sản tới mấy tỷ đô la cơ mà với số tiền đó kiện ai mà chẳng được một phụ nữ khác nói tôi mà gặp tình huống đó có khi nhảy vào cắn đối phương rồi bao nhiêu là tiền cô ba đường vũ nói nếu là chị sợ là chị giận x ỉ u tại chỗ luôn ấy chứ chị nghĩ đám nhà tư bản đó đơn giản sao quan trọng nhất là chị có biết ai đứng sau chuyện này không là ai mấy người phụ nữ t ú m cả lại là cao ra đấy tất cả tập thể im lặng năm hai nghìn năm tới đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa m ộ ư ơ i của nước cộng hòa cũng kéo màn đại hội thông qua c ô n g báo vị trí chủ tịch ủy ban quân sự t vn cùng tháng hội nghị lần ba với không phiếu chống không phiếu trắng hai n tám trăm chín mươi tám phiếu thuận thông qua luật chống chia tách quốc gia của nước cộng hòa nhân dân trung hoa vào thế kỷ mới các thế lực chia rẽ ly liệt Lúc luật là Liệu ngày quyết này quyền Nguyên này khai chống phá chủ nhân chính sách này thông qua với số phiếu tuyệt đối là do ảnh hưởng hoạt chính những phóng hỏi phải ảnh hưởng gia gia qua của của đưa ra của giữ với đối ngoài viên càng quốc cần quốc nước Có câu có số số vẹn toàn động bên tuyệt mưu một trí một mơ bộ sự vì do đồ nước ngoài dẫn tới dư luận xấu đồng thời khơi lên lòng yêu nước người dân cho nên gợi mở đưa ra bộ luận này vị đại biểu hội đồng nhân dân được hỏi không trả lời thẳng chỉ nói cả đảng và quốc vụ viện rất quan tâm tới tình thế phát triển của truyền thông mới ở trong ngoài nước sau khi họp xong ở bắc kinh có chút thời gian nhàn rối vương bạc mời lâm quốc chu đi ăn cơm bữa cơm giữa hai người bạn thân đột nhiên xuất hiện thêm một người trẻ tuổi tướng mạo đường đường lâm quốc chu giới thiệu đây là ngụy viễn hồ làm việc ở phòng nghiên cứu chính sách nông thôn của quốc vụ viện chú vương cháu đã đọc chính sách nông thôn mới của chú giúp cháu gợi mở rất nhiều điều ngụy viễn hồ lần đầu gặp nhưng không gọi là bí thư vương lại gọi là chú vương cho thấy quan hệ của hắn với lâm quốc chu không tầm thường vương bạc đưa mắt nhìn lâm quốc chu s ò hỏi lâm quốc chu k h ẽ gật đầu vương bạc mỉm cười ôm hòa cha con lão ngụy sống cha lắm cháu là thằng bé hồi xưa hay cầm đầu đám uy uy tiểu ngũ và lạc nhiên đi chơi phải không hai bên trò chuyện vui vẻ ôn lại chuyện cũ mấy nhà sau đó tới công việc của ngụy v i ễ n hồ cùng với việc quốc gia giàu lên sinh ra tầng lớp tự xưng là quý tộc một số kẻ y lớn hiếp nhỏ thao túng thị trường lợi dụng tiếng nói lớn hơn xô đẩy hoặc loại bỏ phía địa vị nhỏ hơn làm tổn hại lợi ích của họ phương hướng nghiên cứu chính sách nông thôn của bọn cháu là nâng cao đảm bảo của xã hội đảm bảo lợi ích cơ bản của nông dân chủ thể phát huy tác dụng kiến thiết nông thôn mới lấy làm cơ bản phát triển kinh tế quốc dân nghe ngụy v i ễ n hồ trình bày quan điểm của mình vương bạc vỗ tay khen hay ông ta đang thúc đẩy kiến thiết nông thôn mới ngụy v i ễ n hồ ứng đối tự nhiên không hề bởi ông là bí thư tỉnh ủy mà sợ hãi vương bạc thầm gật đầu ngoại trừ tô s á n lâu rồi ông mới gặp chàng trai ưu tú như vậy chẳng trách lâm quốc chu nhìn chúng lâm ra kém được rể quý rồi trai tài gái sắc cũng xứng đôi lắm giữa bữa cơm lâm quốc chu hỏi tô s á n có trao đổi với anh không bước tiếp theo nó sẽ làm gì đối phương gần đây hoạt động rất tích cực hẳn có hành động không lâu anh phải cẩn thận đấy vương bạc gật đầu yên tâm đi tôi tự biết chừng mực còn tô s á n bao năm qua tốt rút được kinh nghiệm cứ để nó tự tung tự tác là tốt nhất như vậy hơn nhận chỉ dẫn của chúng ta lâm q u ố c chu cười lớn cũng phải tuy chúng ta nhiều lần vì thế mà đau đầu nhưng hiệu quả tốt biệt viện tử kinh hoa ở đại xà sơn thượng hải tống thế hảo hiếm có được cơ hội ở nhà bên cạnh là đào tình ngồi phát chân đọc báo còn tống chân mặc bộ váy dài cách điệu được giới thời trang ba di đánh giá là mang đầy phong vị cổ phương đông đang thuần thục sử dụng công cụ pha trà phức tạp không khí dần dần lan t o ỏ n mùi trà thơm ngát đào tình vừa xem báo vừa nhíu mày em thực sự không nhìn thấu nữa vì sao tới giờ phía pha xe t q u y chưa khởi tố pha xe mỹ hành vi của phía mỹ rõ ràng trái luật đến lúc này hẳn tô s á n đã chuẩn bị đủ tài liệu cũng như đoàn đội luật sư để khởi kiện rồi tống chân nghe chủ đề này tức thì g ư ơ n g tai lên chú ý tống thế hảo xoa tay vìn ghế gỗ đối phương không chỉ có pha xe mỹ còn có cả công ty đầu tư hàng đầu thế giới em nghĩ bọn họ không hiểu chuyện mình làm có phần trái luật sao hẳn đây là cái bấy dụ tô s á n nhảy vào quyển bảy chương sáu vĩ thanh phong ba theo như tôi biết cơ cấu trọng tài kinh tế liên bang đã thu được yêu cầu phán xét của pha xe tê q nhưng cho tới bây giờ vẫn điều tra tình hình thế này pha xe tê q tố tụng khả năng sẽ mắc cạn vô thời hạn t ầ m thưởng một trong số tòa nhà thương mại cao nhất thượng hải chiêm hóa gọi điện thoại xong có thư ký đi vào đem tài liệu đặt trước mặt ba anh em cao hằng cao lãng đào mỉm cười bị đoạt quyền mà còn có thể khiến chúng bỏ tố tụng lão chiêm làm rất tốt cao thương hải lắc đầu vì sao chúng không kiện cam tâm bỏ quyền lực như vậy à? vì sao bọn chúng không kiện à? thật ra em đang đợi chúng kiện đây thật đáng tiếc cao hàng t r â m một điếu thuốc lá x ẻ tiền đây là tính xấu duy nhất của hắn nghiện thuốc nặng phải hút thứ thuốc x á x ẻ này mới thấy có vị mặc dù tô sán có khả năng thắng rất cao nhưng trong luật công ty mỹ có thứ rất đáng sợ gọi là bơ dơ gusi net du một e để quang minh chính đại giảm cổ phần của tô sán bọn em và phía hồng sam đã nghiên cứu k ỹ tình huống này cơ bản mà nói là hội đồng quản trị công ty cho dù làm ra quyết định thương nghiệp tổn hại tới cổ đông cổ đông không thể tùy tiện kiện cáo được đó đại khái vì người mỹ có giá trị quan cởi mở bảo vệ cổ vũ những công ty dám mạo hiểm thúc đẩy kinh tế phát triển mà không lo quyết định sai lầm bị cổ đông kiện cho khuyên ra bại sản nếu không có chứng cứ đủ mạnh chứng minh tầng quyết sách ăn trong rào ngoài làm tổn hại lợi ích h ạ t tâm của công ty thì thua là vẫn có pha xe tị quy không kiện chứng tỏ tô sán còn tỉnh táo không đem tinh lực đặt vào cuộc chiến tiêu hao kéo dài này chiêm hóa gật đầu tôi hiểu tô sán lắm y chỉ làm ra vẻ yếu thế thôi lúc này chắc chắn đang tích chữ thực lực lớn nhất tung một đòn d i ệ t định thế nhưng chúng ta xét cung cho ý thời gian cao thương hào xem tài liệu trên đó vương bạc đề xuất rất nhiều phương hướng cải cách như cải trách nông thôn mới cải cách chế độ t h u ế thu được ủng hộ lớn ngay cả quan viên cao hệ cũng s ơ tay ủng hộ đây là giao phong tư tưởng cao g a có cường thế đến mấy cũng không thể bắt người ta đi đúng theo đường lối mình vạch ra được chuyện này mới làm anh em họ cao sợ hãi cảm giác sức ảnh hưởng trong phái hệ dần sụt giảm rất nhiều cải cách của vương bạc còn chia mũi giáo công kích vào tập đoàn lũng đoạn như cao thương hải cao lãng đào trầm m ặ t không nói cuối cùng dối thuốc là nói thắng làm vua thua làm giặc mà thôi tháng ba năm hai nghìn năm chối khách sạn quan lan phía dưới tập đoàn đôn hoàng ở thành phố chít xảy ra sự kiện đột phát nghiêm trọng phương diện công an liên tiếp bắt được tập đoàn buôn lậu thuộc phiện bọn chúng thông qua hải vực chu sơn vận chuyển thuốc lá thuộc phiện dầu đi xem hoài nghi khách sạn quan lan là tụ điểm bao che cho loại tập đoàn này một tháng sau toàn bộ chuỗi khách sạn quan lan bị đóng cửa người phụ trách khách sạn bị bắt giữ điều tra khẩn cấp thậm chí tập đoàn đôn hoàng cũng bị dính l i ế u tới tin đồn trốn thuế đầu tư bất động sản của đôn hoàng ở ba vùng bắc kinh thượng hải g i a n g nam bị hiểm nghi liên quan tới lừa gạt bị cơ quan hữu quan điều tra toàn diện xét tính nguy hại của tập đoàn buôn thuốc viện xuyên quốc gia Tỉnh trường Cao Đào hạ lệnh điều tra tính nghiêm khắc, không tha cho bất Lãng lệnh nghiêm Không nào đứng hạ khắc cho Cao Đào điều kỳ kẻ sự a tra u nhiều sung Thậm thẳng thắn tỏ tập thủ thường thời thư tố cáo, tập đoàn đại cũng bị đơn vị kiểm toán TV chí nghi hoàng mạnh không bình nhận kiểm được cáo cũng ngờ đoàn đôn lớn bằng đoàn Đồng đơn đoàn đơn với đại điều vị bị kiện liên tiếp phối hợp báo chí truyền thông lẫn chính phủ tạo thanh thế rất lớn Tháng 5, Cao Đào về thủ Lãng Cao Đào đô về âm thanh tới từ cao tầng ủng hộ mạnh mẽ kiên quyết bài trừ tập đoàn b u ô n thuốc phiện xuyên quốc gia làm danh vọng ông ta tăng mạnh đà hắc trừ ác ổn định hạc tâm luôn là quyết sách được cao tầng t vinh ưu tiên hàng đầu trong thời gian đó nghe nói cao lãng đào về cao ra đại viện trong nhà có cuộc tranh cãi lớn nhưng với đại thế cao lãng đào tạo ra bên ngoài Tiếng nói phản đối trong i nói đối ế n phản g t gia tục có thể bỏ qua. tục thể t có bỏ r o nhiều g n cuộc họp cùng tiếp xúc với lãnh đạo cao tầm cao lãng đ ạ o thể hiện quyết tâm cứng rắn cho rằng không kiên quyết truy tận gốc sợ rằng lợi ích căn bản quốc gia bị xâm hại vì quan hệ đặc thù mẫn cảm của đôn hoàng ở tỉnh tây xuyên vinh thành lập tổ điều tra kết hợp rất nhiều cơ cấu quyền lực tất cả những đại biểu pháp nhân cùng nhân vật liên quan ở đôn hoàng đều bị cách ly thẩm tra thậm chí quan viên bị gọi tới nói chuyện ở hoàng thành thực nghiệp phượng hoàng có muôn vàn mối quan hệ với đôn hoàng cũng bị tổ điều tra chú ý bão tố cuối cùng cũng ập tới hoàng thành tiểu t h u thành ủy cửa nhà tô sán bị tiếng gõ cửa rồn rập kèm tiếng khóc thảm thiết phá tan không khí yên bình buổi sáng cha mẹ tô sán vội vàng chạy xuống mở cửa mẹ vương thanh quỳ xuống cầu xin tô ra cứu con gái mình vì trong số người phụ nữ cả đời sống ở thành phố nhỏ này chỉ có nhà tô lý thành có thể cứu được con gái mình thôi bên ngoài đồn ầm lên vương thanh là trùm tội ác đứng sau màn đen giật dây tất cả hơn nữa sau lưng còn có quan lớn đỡ đầu tô sán nhận được điện thoại của mẹ mình l i ê n nhờ mẹ chuyển điện thoại cho mẹ vương thanh mất gần một tiếng c h ấ n an hứa sẽ không để chuyện gì xảy ra với vương thanh đồng thời sẵn cha mẹ mình giữ mẹ vương thanh ở lại hoàn thành cho tới khi kết thúc sự việc ca ba chiếc điện thoại của tô s á n bị liên tiếp các cuộc điện thoại rồn rập gọi tới như muốn làm nổ tung tô s á n tỏa c h ấ n ở trung cư mạn c ắ p đốn thủ tỏa giao cả ba cái điện thoại cho đường vũ ứng phó dùng điện thoại để bàn nói chuyện đường dài cùng vương bạc lần trước bọn chúng đuổi cháu khỏi pha xe mỹ mưu đồ chính là muốn nhập cổ phần pha xe t q u y lấy tư cách cổ đông thứ hai điều tra tài sản bọn chúng hoài nghi lai lịch tài chính của cháu là bất chính có chú đứng sau hỗ trợ nhưng tạm thời không thành công cho nên chúng mới chuyển sang những sản nghiệp khác của đại ba la lịch trình trưởng thành của hệ thống đại ba la gắn liền với sự quật khởi của vương bạc hai nhà vương t ô lại có mối quan hệ thân thiết người ta có nhận định này là hết sức bình thường cao lãng đào dùng tới thủ đoạn bất chính này quá mất tư cách đó là lần đầu tiên vương bạc nhắc tới cái tên này với tô sán cuối tháng sáu qua điều tra của t vinh lập ngược lời khai trước đó của của tập đoàn buôn lậu chứng thực khách sạn quan lan là phía bị hại trong sự kiện này nguyên nhân bắt nguồn từ một giám đốc khu vực bao che cho bên buôn lậu nhiều lần tránh phương diện giám sát để bọn chúng lấy khách sạn làm nơi giao dịch đàm phán do mấm cung bức cung kéo phía khách sạn quan lan vào của tổ điều tra tỉnh giang nam khiến nhiều cán bộ điều tra bị cách chức manh mối dẫn tới một vị phó sở trưởng sở công an tiếp đó không có chứng cứ đủ mạnh chứng tỏ tập đoàn đôn hoàng liên quan tới tổ chức buôn lậu đào sâu hơn cũng không tìm thấy có bất kỳ vấn đề kinh tế nghiêm trọng nào tổ điều tra phải rút quân về đại dung đúng là có vấn đề nhưng đều là di chứng lịch sử để lại cũng không tìm được chứng cứ chứng minh tô lý thành chiếm đoạt tài sản quốc gia hối lộ quan chức đến đầu tháng bảy cơ quan điều tra thuế vụ thông qua nhiều lần thẩm hạch sổ sách của tập đoàn đôn hoàng thậm chí còn điều tra cả sản nghiệp san tốc trong tỉnh chứng minh những tài liệu trong đơn tố cáo đều là giả mạo nội bộ đôn hoàng có một số lãnh đạo t r u n g cao tầm có hành vi hối lộ đút lót cùng với vấn đề tài chính không có hành vi trốn lậu thuế càng không có chuyện liên quan tới việc buôn lậu mọi cáo buộc bị giải trừ ngày vương thanh rời khỏi cơ quan điều tra tô s á n tự mình tới đón cô huyên náo lắng xuống phong ba ngừng mặt quyển bảy trương bảy vĩ thanh đối thủ phong ba bị chặt lại đột ngột vì không có chỗ phát tiết nên nó uồn uồn cắn trả cao tầng vương hệ cùng hệ phái m ộ t ngạn dung đưa ra chỉ trích cực kỳ kịch liệt yêu cầu tổ điều tra làm rõ tại sao chứng cứ không xác thực đã vội vàng hành động gây ra hỗn loạn cùng ảnh hưởng tới kinh tế cũng như nhân phẩm người khác đồng thời đề xuất nghi ngờ đây là hành vi lạm quyền dùng quyền lực chính phủ đà kích đối thủ cạnh tranh đây là hành vi phá hoại hoàn cảnh kinh tế mất lòng tin của người kinh doanh trong ngoài nước trong chuyện này đôn hoàng thiệt hại nghiêm trọng bảy ngày bị đóng cửa kiểm tra toàn bộ cao tầng bị đem đi cách ly thẩm vấn khiến nhiều thương hiệu rút khỏi đôn hoàng Việt Hải kinh tới triệu Vinh thống đầy đủ. Tổng số doanh thu tổn thất trong Một tê chưa doanh những doanh được đầy đủ đã số số ngày dừng kinh doanh đã lên tới gần 40 triệu. Một số quán lớn vê trước kia lớn tiếng tuyên bố bất kể liên quan tới ai cũng phải điều tra tới cùng vội vàng bay tới dung thành hội diện lại nói trong chuyện này đôn hoàng không phải không có lợi trước kia đôn hoàng rời tây nam cơ bản là không ai biết tới nhưng bây giờ cái tên ấ n tượng này được đông tây nam bắc đều biết tới rồi chủ yếu là vì có một mỹ nữ tổng giám đốc đẹp nhất thành đề tài bàn tán của không ít người dân thậm chí cái tên vương thanh trong sự kiện này nổi bật hơn cả đôn hoàng quan lan hay là tập đoàn buôn lậu quan trọng hơn ở trong thể chế những người biết rõ hơn nội tình thắc mắc rốt cuộc vương thanh và đôn hoàng là ai khiến cao gia dốc sức đ ả kích như thế hơn nữa lại còn thoát thân lành lặn đủ thấy chỗ dựa đằng sau cực lớn đoán chừng sau này có ai muốn làm khó tới đôn hoàng cũng nhìn chuyện này làm gương cao hằng không còn giữ được bình tĩnh nữa đứng dậy ném tờ báo xuống đất nội dung bài báo trang nhất lãnh đạo t vinh tới tây xuyên thì sát phát biểu thậm chí còn ca ngợi đôn hoàng và vương thanh là sĩ nghiệp dân doanh điển hình lấy điện thoại gọi cho cao thương hải đây chính là kết quả cuối cùng sao có thể như thế được cao thương hải đang chủ trì cuộc họp đưa tay tạm dừng dù tác phong bá đạo cường thế lúc này chỉ biết thở dài ai có thể ngờ được lại không tìm ra chút manh mối nào dẫn tới vương bạc chúng ta gần như nhận định chắc chắn nữ nhân đó là tình phụ của vương bạc là trung gian rửa tiền cho tô s á n và vương ai ngờ không đúng bây giờ áp lực lão nhì không nhỏ hiện giờ chúng ta tốt nhất nên cẩn thận không để lộ chút sơ hở nào cho người ta nắm lấy cao hằng lần đầu có cảm giác đứng ngồi không yên tháng bảy tô s á n đã gần một tháng ở lại dung thành trực chiến vỗ về tầm quản lý đôn hoàng bị cuốn vào sự kiện này tới khi lãnh đạo t vinh xuống thì sát tham gia hoạt động tài trợ của quý t r ợ học dương quang do đôn hoàng chủ đạo còn nói rõ lần sau sẽ tới cắt băng khánh thành cho hành trình tiếp tới của sĩ nghiệp dân doanh ưu tú như đôn hoàng cổ vũ người dân học tập làm giàu cho đất nước vương thanh trong toàn bộ sự kiện này xử lý cực kỳ bình tĩnh chính xác n g à y ở nơi cách ly của tổ điều tra đi ra nhìn thấy tô sán lo lắng đứng đợi ôm lấy y、e、nói nhỏ tôi đã bảo tôi là hậu phương của cậu làm sao có thể để nó có vấn đề trong con mắt người ngoài cô gái phong tư c h ắ c tuyệt này không bị bão tố vùi dập ung dung c h ấ n an lòng người sau sóng gió qua đi thậm chí ngày hoa lệ trở về phòng làm việc ở đôn hoàng còn được nhân viên vỗ tay suốt dọc đường từ cửa tới tận văn phòng ngay cả nhâm oanh nhân vật số hai của đôn hoàng mệnh danh thiết nương tử không kìm được nước mắt vương thanh tổ chức cuộc họp tầm quản lý của đôn hoàng sau đó cùng tô sán tới hoàng thành xe đi tốc độ tối đa cho phép trong tiểu viện thành ủy vương thanh xuống xe nhìn thấy mẹ đi nhanh về phía mình bước chân tập t í n h nhưng không sợ té ngã nhào tới hai mẹ con ôm nhau giữa sân tới lúc này vương thanh mới bật khóc người sống trong tiểu khu đi ra nhìn cảnh tượng này điện điện còn rơm rớm nước mắt tô s á n biết hiện giờ vẫn chưa thể buông lỏng mặc dù cao gia nhận định sai lầm khiến đà kích không có hiệu quả khiến bọn họ bị rất nhiều nghi ngờ và áp lực thế nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ rút lui ngược lại hai bên tới mức này đã hoàn toàn không ai có đường lui nữa rồi vương bạc tô sán q u y ế t không để chuyện này xảy ra lần thứ h a i mà cao gia không ngây thơ cho rằng vương gia sẽ không có phản kích tương ứng sóng gió thực sự đang hình thành hôm sau tô s á n nhận được điện thoại của điền điền và trương thiến hỏi y có thời gian không ra ngoài chơi trải qua thời gian sống trong căng thẳng lo âu tới giờ con gái bình yên vô sự trở về mẹ vương thanh bị sốt nặng bác sĩ nửa đêm tới khám nói không có vấn đề gì chỉ cần nghỉ ngơi tính dưỡng là đủ mẹ vương thanh ở lại nhà tô s á n tính dưỡng tô s á n không làm phiền hai mẹ con họ đoàn tụ tạm thời không có chuyện gì tô sán cùng hai cô gái đi đến trung tâm thành phố từ bãi đỗ xe đi lên thang máy điện điền thuần thuộc đi theo hành lang treo đầy tranh họa cổ tới quán trà quán trà này hẳn là rất nổi tiếng ở hoàng thành phong cách cổ điển mà không mất sự hào hoa xung quanh là phòng trà ở giữa là trang trí bởi cây cầm quỳ có khá nhiều nhân viên văn phòng qua lại đứng quầy là cô gái đeo kính gọn g đen mặc váy dài đang cùng phục vụ lau cốc chén điện đ i ệ n vấy tay di ninh tới chiếu cố quán nhỏ của cậu đây hoa nhân vật lớn tới này hoan nghênh hôm nay không lo bị ghi sổ nữa trần di ninh đặt cốc xuống cười nói này có mỗi một lần thôi đồ nhớ sai trương thiến phản bác tô s á n cũng gặp cô gái này rồi là một người bạn trong nhóm bản thân của điền điền vui vẻ đi tới dẫn bọn họ tới gian gần cửa sổ sau đó khéo léo nói vài câu vừa tai không làm phiền họ nữa lui ra công tác sanh hóa của tô lý thành đã có hiệu quả ban đầu men theo khu trung tâm hoàng thành không còn cảm giác như sương mù bao phủ suốt ngày nữa có thể thấy bầu t r ờ xanh nhưng công trình kiến trúc g ộ t sửa được lớp bụi bên trên trông lung linh rực rỡ hơn hẳn người đi đường cũng thong xong nhàn nhã hơn không vội vội vàng vàng như đi tránh mưa nữa khu nhà thương phẩm mới đã hình thành dần trở thành trọng tâm di chuyển phẩm chất sinh hoạt của hoàng thành tập đoàn đôn hoàng và chính phủ hoàng thành ký kế hoạch thành lập trung tâm thương mại cỡ lớn đôn hoàng mang theo những thương hiệu có tiếng cùng hệ thống dạp chiếu phim đôn hoàng nhà hàng ngân hạnh cà phê ta làm thành phố này tràn trề sức sống tất cả những điều đó làm người hoàng thành hân hoan cổ vũ cảm thấy môi trường sống bên cạnh đang ngày càng hướng về phía tốt hơn tô sán qua cửa sổ nhìn ra là trời xanh mấy trắng vô cùng vừa mắt so với trước kia lần đầu y đi tới hoàng thành cảm giác như đi tới ngày tận thế của thế giới bây giờ tô sán có thể nhìn thấy cột sáng xuyên qua mây dày chim chóc bay qua bay lại trên không trung nhẹ nhàng như tờ giấy với tô s á n mà nói một thành phố mà làm người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy hể o à i lười n h ắ c muốn định cư như đàn chim mỏi về tổ mãi mãi không muốn đi đó mới là sức hút thực sự của thành phố nhìn ánh mắt say nê của tô s á n dường như hiểu được ý nghĩ gì trương thiên nói dù người không muốn thừa nhận nhất cũng phải nói rằng thành phố này càng ngày càng tốt cống hiến của cha cậu có công lao rất lớn hiện giờ nhắc tới khu thành phố mới mà thực nghiệp phượng hoàng ai cũng biết là do thị trưởng tô sau khi nhậm chức đã ra sức thúc đẩy giúp cải thiện được môi trường sống của hoàng thành điện điền thẳng thẳng nói ra mục đích cuộc gặp mặt hôm nay nội chiến ở pha xe mỹ tôi cũng được nghe cha tôi nhắc tới vì cậu nên tôi cũng hỏi cha tôi cha tôi chỉ nói không đơn giản như con nghĩ đâu s u ố t cuộc đối thủ của cậu là ai đối thủ à tô s á n nắm chặt tay đối thủ của tôi có lẽ chỉ có một đó là kẻ định ra quy tắc nhưng lại bất chấp quy tắc xoèn xoẹt mài dao mổ lợn đâm vào những người tay không tất sắt cao ra lần này nhắm vào vương thanh không khác gì chạm vào v ả y ngược của tô s á n lần này không đánh gục triệt để ba anh em họ cao thì y ăn không ngon ngủ không yên quyển bảy chương tám vĩ thanh gieo gió gặp bão tô sán về thượng hải cuộc sống vẫn cứ diễn ra mặt trời mỗi ngày đúng giờ bay lên tiêu h ú c vẫn cứ sáu giờ sáng là d ậ y học tiếng anh hắn đã lấy súng khí bày tỏ với học tỷ mình ngưỡng mộ nghe nói vì học tỷ kia im lặng rất lâu sau đó cho hắn một địa chỉ đó là xí nghiệp kỹ thuật sinh vật chứ danh thượng hải vì thế tiêu hút liều mạng thức khui dậy sớm học tập tuy người ngày càng hao gầy nhưng mắt ngày càng sáng vì trong lòng đã có mục tiêu hướng tới rồi lý hàn vẫn chăm chỉ chạy bộ rèn luyện sức khỏe thi thoảng tụ tập một đám anh em chơi bóng s ổ mặc áo ba lỗ khoe cơ bắp cường tráng làm c á c học m ũ i đi qua mắt sáng ngời ngời trương tiểu kiều vẫn chạy qua chạy lại giữa trường học và nhà vẫn cứ dày vò bản thân bằng cách nhìn bạn gái cũ ngồi sau xe bạn trai xuyên qua khu phòng học sau đó dựng không tranh vẽ c ả n h lá thu dụng lác đác nhưng bức tranh của hắn tuy điều hưu s o n g màu sắc hơn nhiều rồi không chỉ là màu xám xịt như trước còn các cô gái phòng 602. trình thông thông sắp đi đức du học đúng như kế hoạch cô lập ra từ năm thứ nhất đơn đã được thông qua cô đi theo con đường hạng mục thạc sĩ vào đại học trên điểm của đại học thượng hải được đối phương chấp nhận cô chỉ cần học thêm ba năm nữa rồi làm luận án có thể lấy được bằng thạc sĩ rồi nguyễn tư âu chuẩn bị qua năm nay sẽ về quê thực tập cha cô đã lo cho rồi dựa vào tính cách của cô gái này đoán chừng tương lai sẽ êm đềm đồng đồng cũng không có gì phải lo nữa kỳ kèo được đường v ũ để vào pha xe t q u y làm việc rồi lý do vì năm thứ nhất tô s á n đã đảm bảo đồng đồng theo khoa số học là đúng đắn bây giờ y phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình nếu như không tính một cô gái lâu lắm rồi không còn chạy tới đại học thượng hải tìm tô s á n thì mọi chuyện rất tốt đẹp tô sán thi thoảng tham gia hoạt định phương án thu mua của thượng đảo hợp tung rồi đứng sau nhìn lâm quang đ ố n g tung hoàng ở kinh hố tuổi tới tòa nhà mỹ la nâng ly chúc mừng ứng dụng giày công nghiên cứu được hoàn thành kiều thụ hâm trở lại nhưng tất nhiên không thể đòi lại vị trí từ khải đ ặ t chỉ làm phó tổng giám đốc tô sán đền bù xứng đáng cho hắn bằng cổ phiếu trong pha xe t Quy. ngoài ra quản lý nội bộ cũng được phó tổng giám đốc khác chỉnh đốn đâu ra đấy đường vũ khéo léo sử dụng cả kỷ luật lẫn sự mềm mỏng được t ầ n g quản lý khác thán phục thế nên tô sán rất nhàn hạ ít tới tòa nhà mỹ la hơn ngồi thư viện nhiều hơn cuối tuần nhất định cùng đường vũ đi chợ không phải siêu thị bỏ thời gian mặc cả tới từng mớ rau từng lạng thịt sau đó hớn hở như thừa thời gian thực ra không phải như vậy y chẳng có giây phút nào nhàn d ố i hết ít nhất cái đầu y không nhàn d ố i và những ngày tháng nhìn như nhàn hạ đó đã kết thúc khi tô sán nhận được điện thoại của lâm quang đống triệu trúc bân muốn gặp cậu ngoài ra hắn muốn cậu lo thủ tục cho hắn sang mỹ du học triệu trúc bân là con trai của triệu sương hà trước kia triệu sương hà là giám đốc một công ty phía dưới tập đoàn tân nguyên vì sau điều tới hồ nam làm phó tổng giám đốc hưng hóa hồ nam triệu trúc bân thuộc loại rào sổi điển hình được cha cưng chiều không chịu học hành suốt ngày lái xe đắt tiền ra vào quán ba hộp đêm cực kỳ thích bám đuôi các minh t i n h nữ nhưng tên này rất gian xảo biết hôn không để việc mình làm ảnh hưởng tới cha mình lại tiêu tiền thoải mái nên quen biết rộng nhưng thời gian qua nhà hắn liên tục sinh biên cố đầu tiên là xe cha hắn bị người ta đập trong nhà bị ném đầu lợn cùng thư từ đe dọa an toàn không bao lâu sau thì cha hắn mất tích công an tỉnh hồ nam đang tích cực tìm kiếm nhưng không có dấu vết mẹ hắn thì đã ly hôn cha hắn từ lâu bị người ta hăm dọa sợ chạy sang nước ngoài rồi triệu t r ú c bân sợ tới không dám về nhà dựa vào quen biết cũ sống chui sống nhùi lâm quang đ ó n g nhờ quen biết đủ tam giáo cửa lưu tìm được tung tích của triệu trúc bân gần tháng qua nuôi hắn ở trong khách sạn không khác gì ông hoàng giờ triệu trúc bân mới chịu nói điều kiện hắn cẩn thận thế cũng phải vừa vặn tôi cũng định sang mỹ để tôi đi cùng hắn tô sán mỉm cười cao ra chuyến này gieo gió g ặ t bão người đe dọa nhà triệu sương hà không ai khác là cao ra vì triệu sương hà ngây đánh bạc thậm chí còn lấy tiền công ty đi đánh bạc cuối cùng thua vẫn hoàn thua chuyện này đến tai tập đoàn ông từng làm giám đốc của tân nguyên nên biết nhiều bí mật đang cùng đường liền lấy lấy bí mật này uy hiếp cao ra đổi tiền nhưng cao ra làm sao để người khác uy hiếp mình thế nên nhà ông ta mới xảy ra một loạt biến cố đến cả bản thân triệu sương hà cũng đã mất tích chỉ e là lành ít d ữ nhiều thế nhưng có vẻ tài liệu triệu sương hà dùng uy hiếp cao ra vẫn chưa được tìm thấy nên mẹ con triệu trúc bân mới bị đe dọa triệu trúc bân là tên hoàn khố vô dụng nổi tiếng đại khái cao ra không nghĩ triệu sương hà lại trao tài liệu cho đứa con không ra gì này nên chỉ dọa dấm qua ai ngờ triệu sương bân n h á t như chuột chạy mất tâm đến khi lâm quang đóng tìm được triệu trúc bân hắn một mực nói không biết gì tô s á n tới gặp hắn nói rõ ă n oán với cao gia cũng không được hắn tin tưởng gần tháng rồi tô s á n bố trí cho ở trong khách sạn đôn hoàng mua ở thượng hải nhưng tên này đúng là không biết tự giác còn liên tục gọi món ăn đắt tiền phục vụ tài phòng còn gọi cả dịch vụ massage lâm quang đóng hết kiên nhẫn đỉnh mặt hắn tự sinh tự diệt tô s á n đợi thêm một thời gian qua lần nói chuyện với triệu trúc bân tin triệu trúc bân nắm giữ cái gì đó bây giờ hiệu quả đã có rõ ràng một tên gian xảo như triệu trúc bân thì làm sao dễ tin người thế được thời gian qua hắn thông qua mối quen biết nhờ hỏi ă n oán giữa cao gia và tô s á n mà việc cao hằng đuổi tô s á n khỏi pha xe thì cả thế giới đều biết thế mới nói cao gia tự hại mình thôi nếu không tô s á n không thuyết phục được hắn d u năm hai nghìn hai tập đoàn tân nguyên của cao thương hải cải cách mô hình quản lý tập đoàn dưới trung tâm quyết sách tổng bộ lập bốn phòng sự nghiệp là thu gom để luyện và hóa công tiêu thụ điều phối thống nhất từ thu thập nguyên liệu cho tới tiêu thụ sản phẩm đồng thời công ty hưng hóa hồ nam cũng tiến hành trọng tổ đại cổ đông là tập đoàn tân nguyên chuyển thành công ty đầu tư quốc gia để giải quyết mâu thuẫn cạnh tranh với công ty mẹ mà trước đó cao tầm của tân nguyên đã cùng một số cử đầu vốn đạt thành hiệp n g h ị nắm giữ rất nhiều cổ phiếu dưới tập đoàn tân nguyên để bọn họ đi đường vòng tham gia vào lĩnh vực khai thác chế luyện tài nguyên hiếm mà xưa nay quốc gia hạn chế vốn dân doanh nhưng giờ đây lại đang có xu hướng mở cửa một khi chính sách nới lỏng những người này sẽ chiếm hết tiên cơ thậm chí lập tức quật khởi thành xí nghiệp số một số hai trong nước tô s á n trình bày tóm tắt nội dung tài liệu cho vợ chồng vương bạc nghe cháu không biết bao nhiêu công ty dưới tân nguyên cuốn vào sự kiện này bao nhiêu cái công ty giống ruột đang ngầm thao tác khoản tiền cực lớn này nhưng chắc chắn công ty hưng hóa hồ nam chỉ là một phần trong thế lực này mà thôi triệu sương hà vì vấn đề ham mê cờ bạc biển thủ công quý đã bị tập đoàn phát hiện ý định s a o ông ta cho phía công an trong lúc cùng đường ông ta sử dụng việc bên trên lợi dụng phi pháp thông tin làm uy hiếp để mưu cầu lợi ích lớn hơn thế nhưng ông quá sai lầm không lường hết được mình đang uy hiếp tới ai nếu như tập đoàn tân nguyên đã dám làm như thế vậy đại biểu ủy ban chứng khoán cũng x í n h l i ế u đây là một vòng xoáy lớn những người đó sao cho triệu s ư ơ n g hà chọc ra bây giờ triệu s ư ơ n g hà mất tích hay đã bị giết hại thì chưa biết nhưng ít nhất trước đó hắn đã giấu tài liệu cần thiết chỉ nói cho con mình chỗ giấu triệu trúc bân lấy tài liệu ra không dám giao cho ai cuối cùng hôm qua mới giao cho hắn thật ra triệu trúc bân đang ở ngoài xe cùng lý bằng vũ tô sán muốn hắn vào trực tiếp trình bày với vương bạc tên này có vẻ ác cảm bất tín nhiệm với quan viên nên không chịu vào vương bạc đọc thật k ỹ toàn bộ tài liệu càng xem sắc mặt càng nặng nề rồi hỏi trương thanh em xem chừng này đã đủ cho bộ công an lập tức tiến hành điều tra chưa trương thanh gật đầu chứng cứ này đủ rồi bọn em sẽ lập tức thành lập tổ trinh sát đồng thời để công an tỉnh hồ nam hiệp trợ điều tra có điều chuyện này liên quan lớn như vậy phải báo lên có kỷ ủy t vinh thực ra hai năm qua bí thư t à o của kỷ ủy t vinh đã nhiều lần tìm cao thương hải nói chuyện muốn ông ta tranh thủ làm rõ những vấn đề vi phạm kinh tế pháp luật tranh thủ lập công bây giờ có chứng cứ thế này em có thể xin khống chế chế cao thương hải ngay không cho hắn ta thông đồng với kẻ khác không cho rời thủ đô và xuất cảnh tuyệt đối không thể để mấy con h ồ ly này chạy mất em phụ trách phối hợp bộ công an và trung kỳ ủy anh cũng lên thủ đô một chuyến bố trí không cho bọn chúng ung dung bố trí để chúng thoát thân chúng nhiều cách lắm vương bạc luôn tác phong nói là làm đứng dậy cầm điện thoại chuẩn bị liên lạc với những người cần thiết chợt nhớ ra cái gì nhìn tô s á n nói tô s á n chuyện này dính l i ế u rộng rất nghiêm trọng cháu đứng ngoài nhìn là đủ chú ý bảo vệ bản thân bọn chúng dám làm liều lắm t ô sán nghe mà cảm động không nghi ngờ lời vương bạc ông rõ ràng hiểu cuộc đấu tranh kiểu này hơn ý nếu như tránh được thì cháu tránh thật xa rồi nhưng thời khắc lịch sử này tới làm sao cháu có thể đặt mình ngoài cuộc t ô sán đứng dậy cháu phải đi mỹ một chuyến quyển bảy chương chín vĩ thanh tôi là bít một bên trên đã phát hiện rồi cậu phải tiến hành thật nhanh chúng ta cần phải hoàn thành cả quá trình di chuyển trước cuối năm nay cao thương hải đi đi lại lại trong phòng nói với cao hằng đang vắt chân chữ ngũ cậu còn bao nhiêu tiền trong thời gian ngắn huy động vài tỷ không thành vấn đề quan trọng là anh đảm bảo được phương án chỉnh hợp tới mỗi công ty không cao hằng vẫn nhàn nhã nhấm một ly rượu vang đỏ không có chút vội vàng nào hiện giờ trong công ty trên thị trường chứng khoán có cổ phiếu a thì bốn công ty dưới sự can dự của chúng ta rồi ba cái còn lại chỉ là vấn đề thời gian nhưng hiện phải tranh thủ từng giây từng phút để bố cục cao thương hải nóng ruột nói chỉ có hoàn thành việc cải tổ như vậy mới xóa hết được chứng cứ cũ anh mới an toàn được tiền không thành vấn đề cao hằng tự tin khẳng định chưa nói bố cục tiền kỳ riêng bốn bước mượn s á c g i ú p k h u đầu tư cải cách cổ phần đã mất tới tám tháng trong quá trình đó không được có chút sai sót nào quan trọng là tân nguyên liệu có thể thông qua phương mượn s á c của bảy công ty trên thị trường chứng khoán này không nếu không sẽ mất cả trì lẫn t r à i đấy trò mượn s á c này thuật ngữ ta là bác đo lý tinh niêm nhế cửa sau anh điều hành bao năm đương nhiên có thể khống chế được cả tập đoàn khi đó đại hội cổ đông sẽ thông qua phương án mượn s á c này với số phiếu cao việc trọng tổ b à y công ty cậu không cần quan tâm tới vấn đề này tuy bên trên yêu cầu anh tự thẩm tra kiểm điểm nhưng không chỉ có cao gia c h ú n g ta tham gia mà còn có rất nhiều cộng đồng lợi ích bọn họ không thể nhìn anh ngã xuống nên cao tầng không dám dồn ớt quá mức đâu cao thương hải nhíu mày đợi cậu từ mỹ về hẳn phải lấy được cổ phần của pha xe tq rồi chứ chuyến này đi em sẽ liên hợp các thành viên hội đồng quản trị tiến hành đưa ra đề nghị này tin rằng ma không dám quá mức nuốt lời dù sao chính miệng hắn đã thừa nhận cho dù hắn có do dự bằng vào sức ảnh hưởng của hồng sam thì hắn sẽ gật đầu thôi cơ cấu cổ phần của pha xe tq rất không rõ ràng ngay ma cũng che che giấu giấu hẳn là mấu chốt thứ vương bạc che giấu nằm ở đây cao thương hải trầm m ặ t hồi lâu rồi gật đầu rất có thể nhược điểm của vương bạc chính là ở chỗ này đây nếu như lật đổ được vương bạc sẽ cứu được thế cục giá trị hơn cả có được ngàn tỷ không kẻ nào dám vuốt dâu hùm nữa chúng ta có thể ung dung bố trí thế cục cao hàng bay sang mỹ vào thứ bảy ra ngoài sân bay thì đã có xe của công ty bên mỹ cùng đám trợ lý đ ợ i sẵn vào trong xe không thấy ai khác cao hằng hỏi mai cô của hồng sam đâu lúc này ông ta phải tới đi cùng tôi chứ chuyện này c h ú n g tôi không biết nhưng những người của hội đồng quản trị đã tới tổng bộ pha xe ở ba lô an tô rồi tôi nghĩ chuyện này phía hồng sam đã liên hệ với anh một viên trợ thủ trả lời tìm hiểu cho tôi tôi muốn biết trong thời gian ngắn nhất cao hằng nhíu mày lắc đầu một tiếng sau cao hằng có mặt ở khách sạn ngồi trong căn phòng rộng lớn xa hoa tay cầm ly rượu vang đỏ cho dù sống khép mình kín tiếng nhưng không có nghĩa hắn giản dị cao hằng rất biết hưởng thụ cuộc sống hắn đã tới ba l ô an tô nhưng không vội vàng tới tổng bộ pha xe ngay thong thả tắm nước nóng massage sau đó ăn nhẹ và uống rượu thả lỏng một lúc sau có mấy nam tử v ế t đen đi vào nhìn là biết được huấn luyện chuyên nghiệp đều là người mỹ đi cùng viên trợ thủ tới nói tôi đã điều tra rồi hẳn là không có vấn đề gì ông mai cô tuần trước làm cuộc phẫu thuật hiện giờ đang tính dưỡng đoán chừng người nhà vì ngăn ông ta làm việc nên tạm thời cắt đứt liên hệ nghiệp vụ chỉ khi nào tình hình khẩn cấp mới thông báo cho ông ta lần này đôn pha len ti me đi thay ông ta đã tới pha xe đang cùng phó tổng giám đốc xe jean thương thảo phương án quảng cáo còn ma đang cùng nhân viên chơi búc trong phòng giải trí đợi cuộc họp diễn ra sim của asen thì đang bàn bạc một vụ đầu tư ở gần đây Đô n a n của hoa xin tân bot thì trên máy bay không bao lâu nữa thì tới chơi b ú c với nhân viên khói môi cao hằng giật giật rồi m ậ t cười chơi b ú c với nhân viên vâng trợ thủ khẳng định chắc chắn không khí bên trong pha xe buông lỏng như thế làm cao hằng yên tâm trước kia hắn đã mua chuộc thư ký của hội đồng quản trị điều tra tình hình nội bộ của pha xe gần đây ma không có tiếp xúc với thành viên hội đồng quản trị hiển nhiên trước đó hắn đã quá lo nắm được đầy đủ thông tin rồi cao hằng đứng dậy chỉnh lại cổ áo nói đi thôi bên ngoài t ò a nhà pha xe lục tục c ó không ít người tụ tập người từ lốt an dơ l e t lái xe tới người từ new york bay sang người đang trên đường quốc lộ california nhiều người đứng tại chỗ im lặng nhìn tổng bộ pha xe cao hằng cười nhạt sau khi tô s á n bị loại khỏi hội đồng quản trị toàn bộ thung lũng si ly con chấn động vì cuộc nội chiến pha xe sau đó nhiều người tới trước tổng bộ pha xe dơ cao tấm biển cái giá để có hai trăm i triệu người dùng là đuổi hết bạn bè của mình dùng sự im lặng kháng nghị khi đó cao hằng hoàn thành hiệp nghị đầu tư đi ra xuyên qua đám đông tới hơn hai người nghe nói đó cũng là thời kỳ đỉnh cao lắm lúc nhân viên pha xe không dám tùy tiện ra ngoài cảnh sát phải tới để đề phòng có bạo loạn thời gian trôi qua một năm cuộc họp hội đồng quản trị mới bắt đầu khiến người ta không khỏi liên tưởng tới sự biến một năm trước những người này hẳn vì nguyên nhân đó mà hôm nay tụ tập tại đây có điều đối với sự ảnh hưởng của pha xe tại mỹ làm cao hằng khao khát chỉ cần dùng tốt sẽ là thứ vũ khí cực kỳ lợi hại đi vào pha xe j i e p đi tới vỗ vai cao hằng à anh tới rồi lại nhìn người ngoài cửa nói Toàn như vậy đấy. khi đưa ra ứng dụng mới mà người ta không thích hay khi đụng chạm tới vấn đề chính trị hoặc chủ đề xã hội nhạy cảm bọn họ lại tụ tập ở đây mọi người cũng quen rồi vừa vặn xe j e n và don valentine đi tới hai bên chào hỏi nhau don valentine bắt tay cao hẳn mai cô nằm viện rồi phẫu thuật ốm tụy mong ông ấy chóng bình phục vậy mà tôi không biết sớm để tới thăm ông ấy cao hằng hỏi bò đâu don valentine g h đánh mặt về phía bên trong không nói gì cả mọi người nhìn theo thấy một thanh niên niên tóc xoan đang ngồi trên ghế sofa dài cùng một nhóm thanh niên khác đang chơi ga me người đứng người ngồi lố nhố hò hét cổ vũ hai người đua xe trên tv xe jean có chút ngán ngầm đi tới gọi ma thành viên hội đồng quản trị và quan sát viên tới rồi nốt ván ma quay đầu nhanh về phía họ phất tay một cái sau đó lại quay về tiếp tục nua hết c h ẳ n g sau đó thất vọng đứng dậy vì thua cuộc hi ba lâu lắm rồi không cao hẳn đi tới nụ cười sáng lạn còn chưa kịp nở hết trên môi thì cứng lại vì hắn thấy một người khác cũng tóc hơi xoan dối nhưng da vàng mũi tẹp đứng lên vung nắm đấm điệu bộ đắc thắng trẻ con tô s á n làm sao có thể cao hàng rừng chân cứ như có thứ gì đó vô hình giữ chặt lấy giọng đột nhiên phát run sao cậu ở đây tôi à tô s á n chỉ m ặ t làm ngơ ngác vì xung quanh đều nhìn cả vào mình đi qua đây thấy họ đang chơi ga me nổi hứng vào làm một ván kha thezim ở bên cạnh miếng môi miếng cười thế này còn chẳng chọc người ta phát điên hay sao tôi hỏi vì sao cậu ta ở đây cao hằng không để ý tới tô sán nói lăng nhăng làm hắn tức bể phổi chất vấn ma đừng quên tô sán dọn cao lên vẫn rất nhàn nhã tới giờ tôi vẫn là cổ đông số hai của pha xe mặc dù tôi không phải thành viên hội đồng quản trị nhưng tôi vẫn có quyền làm quan sát viên q u y ề n bảy chương mười vĩ thanh tôi là bít hai cuộc họp vừa mới bắt đầu cao hằng lập tức đưa ra yêu cầu tôi đề nghị lập tức đuổi tô s á n ra hỏi cuộc họp này vì y đang đưa đơn kiện pha xe lên ủy ban m ẫ u dịch liên ban sự xuất hiện của y ở đây không thích hợp à tôi kiện chơi cho vui thế thôi chỉ cần anh xem tài liệu tôi đưa lên ủy ban m ẫ u dịch là biết rồi với chứng cứ đó thẩm phán đem làm giấy vệ sinh chắc cũng chả ai quan tâm đâu tô s á n tiếp tục dùng thái độ thiếu nghiêm túc nói xung quanh có tiếng cười khúc khích cao hàng cảm giác bị chơi đùa như thằng ngốc trước giờ hắn luôn ung dung trên người một bậc làm sao chịu nổi thái độ trêu chọc này của tô s á n hơn nữa tô s á n xuất hiện ở đây làm hắn rất bất an xin lỗi ở đây cậu không có bất kỳ quyền lực gì trục xuất cậu hay không là do hội đồng quản trị đưa ra à quên tôi cứ nghĩ mình là thành viên hội đồng quản trị cơ tô s á n nhún vai nhìn quanh mọi người bỏ phiếu đi đừng làm phí thời gian quý báu của ngài cao đây ma một tay nắm lưng chế xoay người ngồi nghiêng một góc bốn năm độ coi như không quan tâm tới cuộc nói chuyện của tô s á n và cao hằng kha thezin thay đớt tin làm thành viên hội đồng quản trị lúc đôi mắt xanh lam chăm chú nhìn tô s á n không nói gì xem của a sen đành lên tiếng cậu ấy là cổ đông thứ hai chúng ta không có quyền đuổi cậu ta ra khỏi đây đâu không cần phải bỏ phiếu nữa nhận được cách lắc đầu bao hàm nhiều ẩm ý của don valentine cao hàng mặt tím tái sự cảm thấy cuộc hôm nay không lành cuộc họp hội đồng quản trị bắt đầu theo như thông lệ ma tiến hành phát biểu tổng kết quy hoạch phát triển giọng nói nhanh ai không chú ý khó nghe kịp hai tay c h ố n g lên bàn ma dọn đều đều nói để ứng phó với ibo trong tương lai tôi đề nghị phân chia lại kết cấu cổ phần hội đồng quản trị bắt đầu thực thi chế độ quyền bỏ phiếu siêu cấp cao hàng lập kế hoạch trong tay càng xem càng thấy toàn thân như rơi vào hố băng xem vừa xem vừa say chán thầm nghĩ tên nhóc này quá á c don valenti n e nhìn tô sán tựa cười tựa không trong lòng có chút tán thường y hiểu thế cục có thể nắm có thể b u ô n g đúng là tố chất của người làm việc lớn giọng nói vô cảm của ma như từ thần đòi mạng vang bên tai cao hẳn nội bộ pha xe sẽ lấy ba loại cổ phần áp để tiền hành cơ cấu ba loại cổ phiếu này có giá trị tương đương nhau trên thị trường nhưng mỗi cổ phiếu có một quyền bỏ p h i ế u cổ phiếu bơ có sáu quyền bỏ phiếu còn cổ phiếu cơ có sáu mươi quyền bỏ phiếu cậu nói bao nhiêu không đợi ma nói hết cao hằng lên tiếng cắt ngang dù anh nghe kịp lời ma nói thì phương án trong tay anh ghi rõ rồi đấy thôi cổ phiếu cơ sẽ có sáu mươi quyền bỏ phiếu tô s á n nói t r ê n ngang nói một cách đơn giản bắt đầu từ bây giờ trừ cổ phiếu của ma ra thì toàn bộ chuyển về cổ phiếu bơ kể cả cổ phiếu nội bộ công ty tương lai tiến hành ibo những cổ đông tiến vào sẽ dùng quyền cổ phiếu a còn cổ phiếu trong tay ma là cổ phiếu cơ có quyền bổ phiếu gấp 60 lần cổ phiếu thông thường giống như anh vậy cổ phiếu ba tầng mặt cao hàng tím tái cậu điên rồi sao cổ phiếu hai tầng không hiếm trong các công ty công nghệ ví dụ google bidu a tầng quản lý có quyền bỏ phiếu 10 lần so với cổ đông bình thường nhưng cơ cấu này vẫn còn nguy hiểm không đảm bảo được quyền khống chế tuyệt đối với công ty bởi vì trong quá trình huy động vốn cổ phần sẽ bị suy giảm một khi cổ phần người sáng lập giảm xuống tới hạn những cổ đông khác liên hợp lại phản đối rất có khả năng l ậ t nhào người sáng lập còn với cơ cấu ba tầng này địa vị ma là tuyệt đối ngoài ra còn có điều kiện ngoại lệ đặc biệt kèm theo 35.9% c ổ phần của tô sán sẽ chuyển một nửa thành cổ phiếu cơ chủ yếu là vì 40% cổ phần của pha xe mỹ với pha xe t q u y đảm bảo tô sán có quyền quyết sách và quyền giám sát với pha xe t q u y còn với pha xe mỹ cổ phiếu của cậu ấy là cổ phiếu thường ma tiếp tục bổ sung 3.3% cổ phần của hồng sam và ít sẽ tách ra một năm phần thuộc về ít sẽ là cổ phiếu a bởi vì gần đây ít bị cơ cấu liên bang điều tra liên quan hành vi rửa tiền quốc tế quý ít có khả năng ảnh hưởng tới danh dự của pha xe cao hằng hiểu rồi hắn bị chơi một vố rồi ngay cả hồng sam cũng đã bị thuyết phục thực tế hồng sam không cần nể mặt hắn bọn họ là công ty đầu tư hàng đầu thế giới bọn họ theo đuổi mục đích một năm trước cùng cao hàng t r u n g chiến tuyến vì bọn họ hứa có thể loại trừ người đồng sáng lập mà nước mỹ đề phòng hiện giờ tô s á n không phải là thành viên hội đồng quản trị cơ cấu bỏ phiếu này hoàn toàn loại bỏ được quyền lực do số cổ phần quá lớn tô s á n mang tới từ bây giờ tô s á n chỉ có quyền lực định đoạt pha xe tq không thể tác động gì được vào pha xe mỹ nữa hồng sam đương nhiên không tội gì dây dưa thủ oán với tô s á n ai có thể ngờ được tô s á n sẵn sàng từ bỏ mọi quyền lợi của mình ở pha xe mỹ để thúc đẩy phương án điên rồ như thế này dầm cao hằng vỗ bàn đứng dậy đây là âm mưu đây là hành vi ti tiện các người làm tổn hại lợi ích nhà đầu tư tô s á n lần đầu tiên thấy cao hằng nổi giận điên cuồng thế này loại quý tộc từ khi sinh ra như hắn một khi vứt bỏ kiểm soát cùng k i n h khủng hơn người thường khuôn mặt vặn vẹo làm người ta s ợ n gai ốt điều này càng nói lên cao ra bị mình nắm đúng thót rồi nên cao hằng mới không thể ung dung nhàn nhã như trước tôi sẽ quay trở lại cùng đoàn luật sự của phố hôn tới lúc đó các người sẽ biết thế nào là trả giá cao hằng vung tay hiển nhiên ba toan tính cuối cùng trôi theo dòng nước làm kẻ tự tôn quá cao như hắn không chấp nhận được nhìn hắn hầm hầm bỏ đi tô sán còn với theo tôi nhắc anh một câu mơ sơ cao đừng quên bơ sơ nhé cao hằng run người cảm giác đầu óc thiếu dưỡng khí thiếu chút nữa ngất xỉu có sự tồn tại bơ sơ ít đang xa vào tin đồn xấu căn bản không thể thuyết phục được tòa án rầm cao hằng tung chân sút bay thùng rác nhìn cái thùng rác móp vào thế kia đủ biết sức lực hắn mạnh thế nào đám giám đốc trợ lý x u n g q u a n h hùng hổ kéo đi nhưng mọi người biết cao hằng không xoay chuyển được tình thế nữa rồi cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc kết cấu cổ phần được công bố làm pha xe từ trên xuống dưới hưng phấn những người vốn tụ tập phản đối pha xe vì đủ thứ vấn đề đột nhiên trở thành một buổi tiệc ăn mừng người đồng sáng lập trở về rồi đây không phải là câu chuyện về sự phản bội đây là câu chuyện thế nào là trung thành chúng tôi muốn đáp án cuối cùng vì sao chỉ có báo lớn có tin tức đầu tiên kiên quyết chống đối chào đón người đồng sáng lập trở về ma đi qua căn phòng làm việc lớn của pha xe cả trăm người nhìn theo hắn trước kia hắn chỉ nhìn thấy trong ánh mắt người khác từ ngữ như khốn kiếp bi ai cô độc hết nói còn bây giờ tất cả đã thay đổi vào gian phòng chủ tịch sáng choang mặt ma không có chút biểu cảm nào hắn vẫn là kẻ độc hành cô độc đợi bình minh lên rầm cửa bị đẩy ra từ bên ngoài cao hằng bước vào bảo vệ bị người của hắn ngăn lại ma xua tay bảo vệ cùng những người khác đi ra cao hằng đi đi lại lại trong phòng ma lúc sau nghiến răng nói vì sao vì sao cậu thay đổi chủ ý vì sao y trở lại vì làm thế có lợi cho pha xe không ai muốn thấy người lãnh đạo mạng xã hội phản bội bạn bè con người muốn nhìn thấy tình cảm chân thật có thế mới thu được tín nhiệm của họ ngoài ra còn lý do quan trọng hơn nhiều tôi sớm nói với anh rồi cái gì cao hằng đứng lại nhìn ma vì tôi là mắt ma lúc đó mở lớn tôi là b i ế t